Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Ông thầy nho, nếu tính đến nay cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Con trai lớn của ngoại con, nghe nói chỉ nhỏ hơn bà nội con có 2 tuổi thôi à. Mẹ con có kể lại đó là vào một cái ngày mà ông ngoại đi Phước Tỉnh ở Phước Hải gì đó. Ông cùng với người bạn của ông đi ra đó để mua cây rừng của hai vợ chồng nọ nhà ở bề rừng để làm hàng đáy cấm ngoài biển con cũng không biết hàng đáy là cái gì. Sau khi mua bán xong thì hai vợ chồng nọ mới kêu ông ngoại cùng bạn của ông ngoại ở lại chơi và hai người đồng ý ở lại chơi tới chập tối mới về. Vì ghe đậu ở ngoài bãi cát mà từ đó đi ra bãi cát phải đi theo con rạch băng qua cánh rừng rồi phải lội qua một con suối mực nước ở dưới con suối thì chỉ gần tới lưng quần và đặc biệt là ở chỗ rừng rậm đó thì không có nhà cửa gì cả vì lúc đó trời đã tối nên hai ông đốt cái đèn bóng để soi đường đi mẹ con kể cái đèn gì mà con không có hiểu lắm nó được treo ở phía trước để soi đường phía sau thì ông ngoại quải theo buồng chuối chín do vợ chồng nọ vừa biếu mang về khi đã đi tới con suối lúc hai ông đang sắn quần chuẩn bị lội qua con suối. Thì đột nhiên, hai ông nghe tiếng của ai đó hỏi, Đi đâu về tối vậy? Nghe hỏi, hai ông bắt đầu sợ cứng người, nhưng mà lầm lơ, giả bộ bình tĩnh, để lội cho qua con suối. Vừa qua được con suối, thì lại nghe tiếng nói hồi nãy vang lên, Ở lại ngủ, sáng về. Vừa nghe xong, hai ông sợ quá nắm tay nhau chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu lại. Khi ra khỏi đó nhìn lại, thì cái đèn soi đường đã không còn nữa, còn bùn chuối, thì chỉ còn lại có cái cùi. Rồi cũng một lần khác thì ông ngoại con đi mua cột, mua cây, cũng về làm hàng đáy nữa. Ban đêm thì ghe đậu ở dưới nước, ông ngoại con ngồi ở trong muôi, thấy dưới nước nhảy lên trên trước mũi ghe ngồi, cục cục đen xì. Ông ngoại con mới đi ra xem. Khi nghe tiếng động bên trong đi ra, thì mấy cục đen đó mới phóng xuống nước. Khi ông ra tới thì thấy chỗ đó trơn nhớt ướt nhẹp à. Ông ngoại con nói, tuổi mà già, nó lên ghe, nó ngồi. Phải nói cái thời đó chiến tranh, nên nhà ngoại con thường hay đổi chỗ ở. Có một thời, Dọn hẳn lên ghe ở luôn Và cũng nhiều lần gặp ma Trên sông nước Có lần ông ngoại đậu ghe Ở chỗ nào đó Gia đình gặp quá trời ma Mà ma không có đầu Ta nói đi ngang Có hàng có lốt Rồi từng người từng người một Nhảy xuống nước Mẹ con nói giờ thì có khúc quên khúc nhớ Không nhớ để kể hết chi tiết Vì lúc đó mẹ con cũng còn nhỏ lắm Đó là câu chuyện ma ở trong rừng Mà ông ngoại đã gặp và kể lại Cái câu chuyện lần này thì xảy ra với cha mẹ của con Mẹ con nói đây là câu chuyện có thật Mà do chính cha mẹ con cùng chứng kiến luôn Cha mẹ của con thì từ Lý Hoàng Đi xuống ở nhờ nhà người quen Ở dưới cái gảnh Rồi khuya đi bà từ rồi qua bình đại. Hồi đó đi bộ chứ đâu có xe như bây giờ. Gặp đi xa mà cũng trời tối nữa, cho nên phải xin ngủ nhờ như vậy để khuya thức dậy sớm rồi đi tiếp. Trời khuya, trời còn tối và lạnh. Cha mẹ con dậy và bắt đầu đi tiếp. Lúc đi ngang qua cái cầu, cha mẹ con nhìn thấy có hai đứa bé đang nằm trên cầu nằm xoay đầu lại với nhau. Quần áo thì mỏng manh, không mềm không kiếu. Cha con cứ nhìn hoài. Rồi lúc tới gần thì cha con mới cúi mặt sát xuống để nhìn cho rõ, xem là con cái nhà ai, giờ này mà nằm ở trên cầu như vậy. Rồi cha con cũng mới thắc mắc, rồi ổng cũng lên tiếng. Không biết con ai giờ này mà nằm ở đây kỳ vậy lạnh gần chết mà không có mùng mền chiếu gối gì hết mẹ con cũng đã nghi nghi rồi nhưng đâu có dám lên tiếng khi mẹ mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.